Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mình bất quả chỉ là tùy tiện nói một câu. Tuy rằng mình không thích tên kia, nhưng chỉ cần chi chi thích, tất cả đều ok. Tôi nghĩ Mạc Nguyệt cũng có ý này. Kiểu cả tư nhìn nha lệ chi lắc đầu. Phải thế không? Chính là như vậy, trừ phi anh ta gây ra tội ác tầy trời, chúng tớ mới có cớ để phản đối. Kiểu cả tư lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Cho dù trong mắt chúng tớ, anh ta là một tên hỗn đản, Nhưng ở trong mắt cậu tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Chúng tớ có thể làm gì đây? Khả tư, cậu nói cái gì? Nhàn lệ chi không nghe rõ câu nói kia của kiểu khả tư, hỏi lại. Không, không có gì cả. Hi, chi chi, không phải cậu luôn đúng giờ sao? Bây giờ mà không đi thì lại trễ đấy. Nói xong, cô lập tức quay phát người, tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn. Nhàn lệ chi trở về phòng thay quản áo, lại nghĩ đến lời nói của kiểu khả tư. Biểu hiện gần đây của Mạnh Hàn Vũ. Ừ, bỏ qua những chiêu chó ngu xuẩn để theo đuổi cô thì anh cũng không quá đáng ghét. Một lúc sau chung cửa vang lên. Kiều cà tư đứng dậy mở cửa. Sau đó Mạnh Hàn Vũ cầm một hộp quà to đẹp mắt xuất hiện. Cùng lúc đó nhà lệ chi cũng vừa đi ra khỏi phòng. Đây, quà anh tăng em. Mạnh Hàn Vũ mỉm cười, trao hộp quà trong tay cho nhà lệ chi. Nghe thấy tiếng đầu nhẹ nhẹ bên trong hộp quà nhàn lệ chi và kiều gà tư đều có thể đoán được đây là một con vật nhỏ nhìn nhìn hộp quả được gói ghém cẩn thận đẹp mắt mì tầm nhàn lệ chi khé ngăn kiều gà tư không biết bên trong là một chú mèo hay là một chú chó dù sao chỉ cần không cắn bảo mối tắc kẻ hoa của mạc nguyệt là tốt rồi nhưng mà nếu như là một chú chó chi chi có thể hay không phát điên trứng sợi chó của cô ấy có còn không nhưng mà chiêu trò này rất cũ rồi Mạnh hẳn vũ bây giờ mới biết đến sao Mặc dù nghĩ như vậy Nhưng kiểu gái tư vẫn la lên Hộp quà thật lớn nha Mau mau mở ra xem nào Mạc Nguyệt vừa vặn từ trong phòng mình bước ra Không biết lần này Cái tên ngu ngốc kia lại tặng cái gì cho Chi Chi Thật là không thể có thiện cảm mà Hai người liếc nhau Ngầm trao đổi thông tin Nhàn lệ chi vừa mổ quà ra Lập tức sợ tới mức nhảy vọt về phía sau Hộp quả trong tay rơi xuống, con vật bên trong liền nhảy ra, vừa vặn được kiểu Gà tư bế lên. Trời ạ, đây là cái gì? Kiểu Gà tư nhìn con vật có đôi tai và cái đuôi màu vỏ quýt, bốn chân mang giấy da màu vỏ quýt, trên đầu đội một cái mũ cúng màu vỏ quýt nốt. Thần mình để lộ bộ lông màu vàng của loài chó quý, cố hét lên một tiếng thảm thiết. Bạc Nguyệt đứng hình nhìn bộ dáng quái dị của tử công chúa nào đó. Còn được quấn thêm một cái nơ bướm mâu vào quýt dưới cổ nữa chứ. Ông trời ơi! Em thích không? Đây là quả anh tặng em. Nhà lệ chi giờ phút này toàn thân run run như là kinh hỉ quá độ. Mạnh hàn vũ mỉm cười hỏi một câu. Anh, anh lập tức cút đi cho tôi. Nhà lệ chi hoàn toàn đánh mất phong độ mà kêu to. Thuận tay cầm một quả không đánh lên người mạnh hàn vũ. Kiểu gà tư tiến lên trước mặt mạnh hàn vũ, liếc nhìn ánh mắt xinh ốc của anh mat xinh ngoc cua anh noi Anh không biết chi chi sợ nhất là chó sao? Không thể tưởng tượng được. Anh thế mà còn hóa trang con chó kia trở thành cái dạng quái dị này nữa. Ánh mắt kiểu cả tư nhìn anh như kẻ hèn mọn lại mang theo chút đồng tình làm cho mạnh hàn vũ muốn đập đầu. Anh làm sao biết nhăn lệ chi sợ chó chứ? Năm đó anh đã hỏi tất cả mọi người cũng không có ai biết được điều đó. Mạc Nguyệt nhìn mạnh hàn vũ đang đứng bất động tại chỗ lạnh lạnh quăng ra một câu biến thái Sau đó, xoay người trở về phòng. Nhàn lễ chi cũng trở về phòng của mình. Chỉ còn lại kiều khả tư, cô quệt quệt miệng, đưa con chó nhỏ trong tay cho Mạnh Hàn Vũ cười nhạo nói. Anh còn không đi đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây ăn cơm chiều sao? Mạnh Hàn Vũ tức giận, xoay người bước đi, sau lưng truyền đến tiếng của kiều khả tư. Không tiễn nha, còn nữa giúp tôi đóng cửa lại luôn. Mạnh Hàn Vũ tức giận ngút trời, Thật muốn hung hăng đóng sầm cái cửa chết tiệt kia, nhưng do dự một chút, anh vẫn là nhẹ nhàng mà đóng nó lại. Sau lần thất bại với con chó nhỏ vừa rồi, Mạnh Hàn Vũ chán nản, phát hiện quan hệ của anh và Nhan Lệ Chi hình như đã trở về điểm xuất phát. Tuy rằng anh vẫn không thể hiểu được tột cùng là anh sai ở chỗ nào, nhưng mà thái độ Nhan Lệ Chi đối với anh lạnh nhạt là sự thật. Lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, thay đổi thất thường nhưng mà muốn anh bây giờ buông tay là không có khả năng hiện tại anh cần một cơ hội một cơ hội để thay đổi quan hệ của bọn họ lúc này anh không biết sẽ làm cái gì vẫn như trước tặng quà nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net